anh em nha chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện tại tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ chương là phiến đá khinh nhởn thứ hai ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta clan morati đã nghiên cứu và tìm hiểu kha khá về kiến thức về thần bí học cũng như là hắn đã thực hành thầy bói và giúp cho một cô nàng rất là vui sướng khi gặp lại chồng mình Ngoài ra thì Glenn đã nghiên cứu ra cách để cho những cái người khác trong cuộc hội tụ ban đầu chỉ có là người trông ngược và chính nghĩa thôi. Đấy là bọn họ có thể tìm được lý do để vắng mạch, ví dụ như là khi mà hắn muốn triệu tập bọn họ đến nhưng bọn họ sẽ có cách để từ chối cuộc triệu tập đấy bằng cách nghĩ ra một cái câu thần chú để có thể hướng về đối tượng là hắn. Và hắn đã phải suy nghĩ rất kỹ trước khi đến với cuộc tụ họp. Ở phần trước thì hắn cũng đem cái lý giải của mình lồng ghép với những cái điều mà bọn họ hỏi để đổi lấy những cái sự trao đổi khác cũng là về mặt kiến thức thì từ đó chúng ta có thể thấy là kiến thức là một cái gì đó vô cùng quý giá khi mà được mang ra trao đổi và ở phần trước thì Andres đã có nói với Glenn là anh ta biết thông tin về cái gia tộc Antigenus như là Glenn đã mô tả như là một phần trao đổi về những cái kiến thức của mình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Không thành vấn đề lên cố gắng làm cho ngữ khí của mình vẫn trầm thấp chứ không thay đổi. Hắn chống kiểu tay trái lên thành ghế, ngón tay thì khẽ chống lên phần trán hơi nghiêng qua một bên, tỏ vẻ như đang bình tĩnh lắng nghe. Lúc này, Andrat trầm trước rồi nói Antigenus là một gia tộc cổ xưa, về lịch sử của bọn họ thì có thể ngược dòng tới tận kỷ nguyên tai biến trước cả kỷ thứ tư có liên quan tới phiến đá khinh nhờn thứ hai. Phiến đá khinh nhờn thứ hai? Còn có phiến đá khinh nhờn thứ hai à? Rốt cuộc là có mấy phiến vậy? Lên nghe được mà con người có rút lại, suýt chút nữa thì thay đổi tư thế ngồi. Dựa theo những gì người trong ngược và chính nghĩa nói thì trên phiến đá kinh nhờn này có ghi lại 22 con đường tắt của thần. thứ quan trọng như vậy mà lại có hẳn hai phiến đá ư, thậm chí nhiều hơn. 22 đường tắt của thần, danh sách đường tắt. Ồ, liệu hai cái danh từ này có phải ngang hàng nhau không? Mỗi một danh sách đường tắt hoàn chỉnh là con đường thông tới ngai vàng của thần ư. Trong khoảnh khắc từng đạo ý nghĩ bật lên trong đầu của Glenn, khi anh nghe thấy cụm từ phiến đá kinh nhờn thứ hai, anh tin rằng nếu không phải có xương sám dày đặc cha phủ vận thân, thì có lẽ quý cô khán giả quá nửa là đã phát hiện ra cảm xúc và phản ứng của anh rồi. Về phần danh từ kỷ nguyên tai biến này, một kẻ chuyên nghiệp như hắn thì đương nhiên không lạ gì, bởi vì đó là tên khác của kỷ thứ ba. Trải qua khoảng thời gian ôn tập này thậm chí Glenn còn biết, kỷ thứ ba được chia ra làm hai thời kỳ, là thời kỳ quang minh và thời kỳ tai nạn biến đá khinh nhận thứ hai ư Audrey không che giấu được sự ngờ vực của mình cô nàng còn chưa bình phục lại tâm tình hay còn chưa trở lại trạng thái khán giả hỏi hay lắm lên thầm khen ngợi chính nghĩa bởi vì đây là vấn đề mà với thân phận như cả khờ thì lại không tiện hỏi <cười> Andret liếc cả khờ một cái thấy ngài chưa từng thay đổi tư thế cũng không có lên tiếng ngăn cản bèn suy nghĩ rồi đáp Phiên đá kinh nhần đầu tiên xuất hiện ở kỷ nguyên H8 cũng chính là kỷ thứ hai mà con người chúng ta dãy dụa cầu sinh dưới sự phù hộ của thần linh. Viên đá kinh nhần thứ hai thì xuất hiện ở cuối kỷ thứ ba, thậm chí có thể nói là sự xuất hiện của nó đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tai nạn. Thông tin về hai viên đá khinh nhần này là thứ mà bảy giáo hội bảo mật nghiêm ngặt. Tôi chỉ biết đôi chút rằng nó đều nhắc tới đường tắt của thần, còn bọn chúng khác nhau ở chỗ nào thì tôi không rõ lắm. Vậy Rousseau Đại Đế nhìn tới phiến đá thứ nhất hay là thứ hai? Audrey tò mò hỏi. Nghe tới đó, Glenn cũng nhớ tới miêu tả của Andret về tên của ma dược ở lần hội tụ đầu tiên. Anh ta nói rằng tên của các loại ma dược của danh sách đều tới từ phiến đá Kinh Nhờn. Đội trưởng cũng từng nhắc tới việc hệ thống ma dược được hình thành và hoàn thiện khi phiến đá Kinh Nhờn xuất hiện. Điều này gián tiếp chứng minh đường tắt của thần chính là đường tắt danh sách. Glenn tự lặng lẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của bản thân. Lúc này người treo ngược Andres trả lời rất đơn giản và thẳng thắn, phiến đá thứ hai. Ánh mắt của Audrey trở nên lắng lại, cô lại tiến vào trạng thái khán giả, không tiếp tục lên tiếng hỏi nữa, mà chỉ chăm chú nhìn vào người treo ngược. Cái nhìn này khiến Andres cảm thấy không được tự nhiên, anh ta cố nén cảm xúc trong lòng, tiếp tục bình tĩnh nói. Vào thời kỳ vương triều Solomon ở kỷ thứ tư, gia tộc Antigonus tuy cũng là quý tộc hiền hách, nhưng không có để lại dấu vết hay câu chuyện khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc gì. Mãi tới khi bọn họ ủng hộ sự thành lập của đế quốc Tu Tudor, bọn họ mới chính thức đứng ở trung tâm của võ đài, lục địa phía Bắc. Khi đó, những cái tên cổ xưa như Antigenus, Amon, Abraham hay Jacob xuất hiện, rực rỡ ở quốc gia của con người. Nhưng sau trận chiến của tứ hoàng, huyết hoàng đế của đế quốc Tu Tudor ngã xuống, bọn họ cũng rớt khỏi đỉnh núi, bị bảy vị thần của ngày nay truy sát. Quá trình cụ thể thế nào thì tôi không được rõ lắm, chỉ biết cuối cùng gia tộc Antigenus bị giáo hội đêm tối hủy diệt. Thưa ngài kẻ khờ, nếu ngài muốn biết nhiều hơn thì e là phải lấy từ giáo hội đêm tối hoặc tiếp xúc với mấy tổ chức khổ, khổ xưa bí ẩn. Ngài biết tôi nói tới cái nào rồi đó? Ta không biết. Lên cảm thấy trong lòng đau khổ nhưng chỉ đành gật đầu. Ờ, coi như là có hội mật tu, giao hoi đem toi hoac tiep xuc voi may to chuc co xua bi an ngai biet toi noi toi cai nao roi khổ tu mô mà đội trưởng và lão neo nhắc tới. Không biết có tính cái hội tâm lý luyện kim hay không. Trong lúc hắn im lặng kiểm đếm lại thì Andret cung cấp tin tức cuối cùng. Tôi cũng không biết gia tộc Antigonus nắm giữ đường tắt danh sách nào. Chỉ là trong miêu tả liên quan tới nó luôn lặp lại hai từ. Đó là kỳ dị và đáng sợ. Kỳ dị và đáng sợ Ngấm lại cuốn bút ký kia lại ngấm tới nguyên chủ và bạn học của hắn. Và những gì mà mẹ của Real Bieber gặp phải thì quả thật là chuẩn xác tay kia cuộc lên gõ nhẹ lên cạnh chiếc bàn dài, sau đó hắn mới nói rất tốt, ta hài lòng về thù lao này. Hiện giờ hắn liên tục lặp lại hành vi gõ tay xuống bàn chính là để cường điệu động tác này để chính nghĩa và người trâu ngược tin rằng mình có thói quen gõ tay từ đó mà che giấu được việc mở và đóng linh thị. Đây là vinh hạnh của tôi, Andres không có thuận miệng nhắc tới chuyện khác nữa. Audrey nhìn người trâu ngược rồi lại nhìn kẻ khờ, khát cười nói vậy tôi hỏi vấn đề thứ hai nhé Mà dược tiếp sau khán giả tên là gì, có thể tìm được manh mối ở đâu? Tôi cũng muốn hỏi thẳng như vậy, nhưng lựa chọn đường khác thì phải chấp nhận vấn đề nan giải này. Lên không nói mà quẳng ánh mắt về phía người treo ngược. Andret im lặng vài giây rồi đáp. Vấn đề này tôi sẽ trả lời miễn phí vì tôi là người đã dẫn cô lên con đường này. Danh sách tám tiếp sau khán giả có tên là Người Đọc Tâm. Danh sách bảy thời cổ gọi là Bậc Thầy Phân Tích Tinh Thần, còn hiện giờ được gọi là Bác Sĩ Tâm Lý. Đây là tin tức mà tôi biết được từ thành viên của hội tâm lý luyện kim Tôi nghĩ rằng là chắc bọn họ có không ít phương pháp để điều chế ma dược trên con đường này Hội tâm lý luyện kim Người thông linh Daily khá đồng ý với lý luận của họ Mà đội trưởng lại cho đó là tà ác, là điên cuồng Lên chỉ nghe rồi suy ngẫm Anh có biết vị thành viên hội tâm lý luyện kim đó ở đâu không? Audrey nói với đôi mắt tỏa sáng Có dù là người đọc tâm hay bác sĩ tâm lý thì đều phù hợp với sở thích của cô ta ac la đien cuong len chi nghe roi suy ngam anh co biet vi thanh vien hoi tam ly luyen kim đo o đau khong audrey noi voi đoi mat toa sang cho du la nguoi đoc tam hay bac si tam ly thi đeu phu hop voi so thich cua co ta Andret bỗng cười một tiếng rất là hiếm có. Biết chứ, anh ta bị Jim ở gần đảo Sunia, tự tay tôi dìm chết hắn. Nếu cô muốn tìm hội tâm lý luyện Kim, vậy tôi đành phải xin lỗi, manh mối đứt rồi. Anh ta không hề lo, chính nghĩa sẽ xác định được mình là qua những gì mà anh ta vừa nói, bởi vì chuyện đó chỉ do một mình anh ta làm thôi. Jim, Audrey không biết nên dùng nét mặt và ngôn ngữ gì để mà ứng đối nữa. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu đột nhiên không thể giữ được trạng thái khán giả, ngượng ngủng nói vấn đề thứ ba, nếu ý tôi là nếu ấy, một động vật bình thường mà uống ma dược của danh sách chín thì sẽ xảy ra chuyện gì đây là vấn đề quái quỷ gì vậy ngón tay đỡ chán của Glenn lặng lẽ gõ lên ấn đường hai cái hắn nhanh chóng dựa theo sự biến hóa về màu sắc để nhìn ra sự bối rối cẩn trương và xấu hổ trong cảm xúc của Audrey chẳng lẽ cô ta làm chuyện ngu xuẩn tương tự sau lên ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi trải qua hai lần tụ hội trước, thì hắn đã xác nhận rằng, cô nàng chính nghĩa có gen về phương diện này. Người trông ngược Andret cũng ngây ngẩn cả ra, một lúc lâu hắn mới mở miệng. Đồng vật bình thường không có tư duy như con người, cho nên không cách nào học được minh tưởng, cho nên đại cái sẽ chết ngay tại chỗ, hoặc sụp đổ biến thành quái vật. Nhưng nếu chúng nó mà chống chọi được, thì hắn sẽ trở thành sinh vật siêu phàm. Nếu ma dược có thể tăng lên năng lực tư duy, Chúng nó thậm chí còn trở nên rất thông minh. Ok, Audrey lặng lẽ thở hát ra, gật đầu, giọng điệu đầy buông lỏng. Tôi không còn vấn đề gì khác nữa. Andret suy nghĩ, cũng không nói chuyện hội cực quang và người lắng nghe. Lắc đầu nói, tôi cũng hết rồi. Ta có một chuyện, lên mỉm cười nói, tư thế không đổi. Cần sự phối hợp của hai người. Vì chưa đóng linh thị cho nên hắn lập tức phát hiện, người treo ngược khẩn trương thấy rõ, mà cô nàng chính nghĩa vốn vô tâm cũng tỏ ra sợ hãi mà thận trọng. Nhưng không chở họ lên tiếng thì Glenn đã chấn ăn trước. Yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nếu có thể thành công thì sẽ rất hữu ích cho ho len tieng thi glenn đa tran an truoc yen tam chi la mot người, cho nên ta sẽ không thêm thủ lao ngoài định mức nữa. Ngài hãy nói đi. Audrey tiến vào trạng thái khán giả theo bản năng, nhưng cô ta nhìn thế nào cũng không thấu được mản xương xám đang bao phủ quanh kẻ khờ. Tần theo ý chí của ngài, André bình tĩnh lại chầm giọng nói. Glenn khẽ động ngón tay và mỉm cười lúc trước ta đã nói là muốn tiến hành vài thử nghiệm để các ngươi có thể xin nghỉ trước không cần lo lắng là xế chiều thứ hai lại không tiện tiến vào tụ hội mà không biết phải làm sao đây đúng là hy vọng của chúng tôi audrey giãn mặt ra andrade liền suy nghĩ rồi nói vậy ngài cần chúng tôi làm gì các ngươi có thể vào lúc rảnh rỗi thử tiến hành một nghi roi noi vay ngay không cần quá chính thức ở một không gian mà không bị quấy nhiễu là được ở trên tế đàn đặt bốn cây nến ở bốn góc tốt nhất là loại có mùi đàn hương phía trên bên trái đặt một chiếc bánh mì trắng chỗ ngọn nến góc dưới bên phải đặt một tô mì phai bót phía dưới bên trái đặt một bát cơm hải sản góc phải phía dưới dùng bánh mì nóng deep sea, sử dụng dao bạc tạo ra một không gian linh khí đóng kín tên miêu tả nghi thức mà pháp mà hắn đã sửa đổi dựa theo nghi thức đổi vận đồng thời cũng dạy miễn phí tiểu thư chính nghĩa cách chế tạo không gian linh khí nói thật là vì mục tiêu chỉ tới mình cho nên Lên tin rằng ở phần trước cũng chính là phần khiến người hoặc là vật đối ứng hứng thú hoặc lấy lòng bọn họ có thể trực tiếp bỏ lược đi được. Nhưng hắn vẫn cố gắng làm cho quá trình này ra trỏ ra trống, đương nhiên không phù hợp với cái mà lão neo bảo là thần linh là hai, thêm vào bản thân là ba. Dùng nước cất hỗn hợp của hoa ánh trăng, kim bạc hà, hoa thâm miên, cam tay vàng và hoa hồng nham thạch, chiết xuất thành tinh dầu nhỏ lên mỗi ngọt đến một giọt. Audrey lắng nghe đẩy hứng thú, ghi ghi chép chép, cuối cùng hỏi, vậy thần chú là gì? Ngài kẻ kho, thần chú ứng đối là gì chứ? Andret cũng dừng bút trong tay, quay đầu nhìn sang kẻ kho. Lên, kẻ gõ ngón tay lên chiếc bàn dài, đáp lại bằng tiếng hêm với ngữ khí bình thản. Hỡi cả kho, không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tẻ thần bí phía trên màn xương xám, ngài là vị vua hắc hoàng, chấp trưởng vận may. ho lầm nhầm ba câu miêu tả này trong lòng bỗng dấy lên sóng to gió lớn khiến cô ta không cách nào duy trì được trạng thái khán giả nữa. Là một kẻ yêu thích thần bí học, trước khi bị kéo vào trong màn sương mù xám này, cô ta tuy rằng chưa tiếp xúc chính thức với sức mạnh phi phàm, nhưng lén tụ tập với đám quý tập trung sở thích thì vẫn trao đổi được những gì mình biết. Trong tình huống không rõ thật giả, bọn họ sẽ học tiếng hêm để dùng cho việc thờ cúng và sẽ thử mấy nghi thức mà người ta truyền tay nhau. Hầu hết những nghi thức ấy đều không tiệu ra hiệu quả gì cả, nhưng vẫn khiến Audrey có hiểu biết nhất định về việc cách thức hóa thần chú. Cho nên cô ta biết rõ, ba câu miêu tả đó của kẻ khờ đại diện cho cái gì trong nghi thức khác. Đó đại diện cho, nó chỉ tới thần linh thứ bảy, vì thần đang nhìn xuống toàn bộ thế giới, gần như ngang hàng với chủ nhân đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi. Ngay kẻ khờ là kẻ không ai biết rõ, bí ẩn và mạnh mẽ như thần linh, mà đám người glinlin nhắc đến sau là suối nguồn nguy hiểm mà bắt buộc phải né tránh trong các nghi thức ư Audrey nhanh chóng hồi tưởng lại lời cảm thán khi đám bạn muốn thử mà không dám thử một số nghi thức cổ quái nên tạm thời không nói nên lời Andrette Wilson thì hiểu biết nhiều hơn cô nàng hắn run rẩy từ tận đáy lòng nếu nghi thức mà pháp mà kẻ khờ thiết kế ra quả thực có thể chỉ tới ngày ấy làm cho ngày ấy nhận được lời cầu xin của bọn ta như vậy chắc chắn phải tôn xưng là thần rồi dùng kính ngựa ngôi thứ ba cho thần linh và những tồn tại tương tự. Ta thật may mắn và đủ sáng suốt vì đã biểu hiện phối hợp, không làm ra chuyện ngu xuẩn gì, cho dù là thử thì cũng chỉ trong phạm vi bình thường thôi. Có lẽ ngày ấy là một nhân vật khổ le ngai ay bí ẩn co xua khủng bố, chẳng qua là không dùng diện mạo ban đầu và tên thật trước mặt chúng ta. Mà nữ nguyên sơ, thiên gia ẩn nặc hay là chúa sáng thế chân thực mà nhiều giáo phái thần bí cùng tín ngưỡng đây. Andret biết kẻ khờ mà mình nhìn bây giờ chưa chắc đã là hình tượng thực của ngài, thậm chí đối phương chưa chắc là có giới tính, chưa chắc đã là một sinh vật hình người. Lên một tay đỡ chán, tay kia khẽ gõ lên cạnh chiếc bàn dài, cảm nhận sâu sắc sự biến hóa của người treo ngực và chính nghĩa, nhưng hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra, kiểu mọi chuyện đều trong dự đoán, cơ thế tiếp tục nói, ta cầu xin sự giúp đỡ của ngài, cầu xin sự chiếu cố của ngài, ta cầu xin ngài cho ta một giấc mơ đẹp, Hòa thầm miên, thảo dược thuộc về trăng đỏ, xin hãy chuyển sức mạnh của thần chú cho ta. Cam tay vàng, thảo dược thuộc về mặt trời, hãy chuyển sức mạnh của thần chú cho ta. Hắn đọc từng câu miêu tả trong thần chú, thuộc về cách thức khác, cuối cùng mới nói, hai người đã nhớ chưa? À, Audrey khẽ hô một tiếng rồi vội che miệng, bắt đầu nghiêm túc ghi nhớ. dựa vào trí nhớ rất tốt của khán giả mà cô nàng nhanh chóng ghi nhớ và cũng lập lại thành tiếng để được xác nhận. Andre thì biểu hiện bình thường hơn cô nàng rất nhiều, mặc kệ lòng nghĩ gì nhưng bút trong tay chưa hề dừng lại. Lên khẳng định những gì Audrey vừa đọc lại là đúng rồi khẽ mỉm cười. Nếu thử thành công, như vậy lần sau có thể sửa thần chú đi đôi chút để đạt tới mục đích mà chúng ta muốn. Muộn nhất là trước ngày thứ tư, ta hy vọng các người có thể tìm thời gian rảnh hoàn thành nghi thức này. Hắn định là tối thứ năm tiến vào nơi này để xem nghi thức ma pháp có hiệu quả hay không sở dĩ hắn không để người treo ngược và chính nghĩa trực tiếp cầu xin vắng mặt là vì hắn sợ không cách nào phân biệt được bọn họ xin nghỉ thật hay là thử nghiệm nghi thức đến lúc đó thì có nên kéo vào đây hay không tuân theo ý chỉ của ngài audrey và andrett cùng thu liễm cảm xúc cung kính trả lời dựa theo đề nghị lần trước của người treo ngược sau chính sự là lúc tán gẫu ai bắt đầu trước đây lên đưa tay tỏ ý mời audrey trầm ngâm rồi nói thưa ngài to y moi audrey cham ngam khờ Đề nghị lần trước của ngài về việc tổ chức cuộc thi sàng chọn tuyển người làm công việc hành chính đã được không ít nghị viên tán thành, có lẽ nó có thể được thực hiện. Đương nhiên, với hiệu suất của chính phủ trong vương quốc, phương án nhanh nhất thì cũng phải nửa năm sau mới có. Cô ta không sợ người trông ngược dựa theo chuyện này điều tra ra thân phận của mình, bởi vì cô ta chỉ ngẫu nhiên, thuận tiện dẫn dắt vài câu, cũng làm cho đám quý bà quý cô kiêu ngạo kia cho rằng đây là ý tưởng từ bộ óc siêu Việt của bọn họ làm cho bọn họ vội vã chạy về khoe khoang với chồng, với cha, với anh em của bọn họ. Lúc ấy Audrey cảm thấy mình nhìn thấy những con chim công đang xòe đuôi. Cô tin rằng các vị quý bà quý cô ấy sẽ không ngừng dựa theo ám chỉ của bản thân, mà vơ lấy cái vinh dự ấy về cho mình, cũng hoàn toàn quên đi tác dụng của cô ta, mà tranh nhau xem ai là người đầu tiên đưa ra ý tưởng. Và dùng phương pháp xảo diệu ấy để thay đổi tình thế của cả một vương quốc, khiến Audrey cảm thấy thành tựu một cách kỳ lạ dường như tìm được cách để mà khán giả cũng có thể ảnh hưởng tới tình tiết của vở kịch chỉ hy vọng là vậy người cho mượt andret đáp lại một câu với ngữ khí chào cúng anh ta tạm dừng vài giây rồi liếc cả cờ trên ghế chủ nhân một cái châm trước ngôn từ rồi mới nói vài thập niên gần đây số lần hoạt động của các tổ chức bí ẩn có xu thế gia tăng thậm chí xuất hiện nhiều tổ chức mới trở nên quy mô và có sức mạnh phi phạm nhất định anh định dựa vào tôi để tìm hiểu nguyên nhân nào Tôi còn chưa bắt đầu tiếp xúc các tư liệu về tổ chức vi pháp đây. Len chỉ cười chứ không đưa ra bình luận về tin tức mà người trong ngực đưa ra, lập lờ đáp nước đôi. Có một số sức mạnh cổ xưa đang thức tỉnh, ví dụ như sức mạnh mà cuốn bút ký của gia tộc Antigonus đại diện vậy. Vậy à? Andret Thủy Thảo dường như nghĩ tới điều gì đó. Len liền đảo mắt qua người trong ngực và chính nghĩa mỉm cười nói Nếu không còn gì chia sẻ vậy tụ hội hôm nay tới đây thôi. Tuần theo ý chí của ngài, Andret và Audrey đồng thời đứng dậy, lên liền gọt ngón tay cắt đứt mối liên hệ với ngôi sao màu đỏ sậm, nhìn hai bóng người tan biến trong cung điện nguy nga. Hắn đứng lên, quay người nhìn chiếc lưng ghế cao cao, cũng chính là phần lưng chiếc ghế của chủ nhân ở vị trí cao nhất của chiếc bàn màu đồng xanh, để xem ký hiệu chòm sao nơi đó. Ngôi sao rực rỡ kết nối với nhau, tạo ra một ký hiệu kỳ lạ, không nằm trong bộ những ký hiệu thần bĩ học mà lên được học. Hắn nhìn thật kỹ để phân biệt, nhìn ra con mắt không đồng tử tượng trưng cho sự bí ẩn, rồi nhìn ra sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho sự biến hóa. Cả hai thứ này đều thiếu một bộ phận và chúng trồng chéo lên nhau, tạo ra ký hiệu tượng trưng mới. Bí ẩn không hoàn chỉnh, biến hóa không hoàn chỉnh, cộng lại nghĩa là gì? Tên nhú mày thì thầm nhưng tạm không nghĩ ra đáp án. Hắn thu nay đeu thieu mot bo phan va chung chồng mắt lại, hoan chinh cong lai nghia la gi lên nhu đầu bước đi trong tòa cung điện thần bí cổ xưa rộng lớn này, Tầm mắt không bỏ qua bất kỳ một xó xỉnh nào. Lúc trước ta chỉ nghĩ vỡ vẩn, đưa ra một khái niệm sơ lược, chứ không miêu tả cụ thể hình dáng của cung điện. Bàn và ghế như thế nào? Như vậy những hình dáng hiện giờ của chúng nó, dựa vào đâu mà có? Là lựa chọn tối ưu hóa sau, hay là bản mẫu ban đầu, hay là phản ánh thực tế? Lên nhìn rồi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề lúc trước hắn đã xem nhẹ. Hay, không thể không nói rằng, làm một chuyên gia bản tím quả thực có rất nhiều việc ta khuyết thiếu kinh nghiệm, chưa đủ sâu sắc thế cho nên mãi sau đó mới nhận ra tự kiểm điểm bản thân như vậy lên bắt đầu kiểm tra khu vực bốn phía quanh thần điện ở trên xương xám này một cách nghiêm túc nhưng hắn không tìm ra được sinh vật nào cũng chẳng phát hiện ra điều gì kỳ dị cả còn chỗ xa hơn nơi hư ảo gần như vô biên vô tận kia hắn tạm thời không dám đi vào bởi vì sợ bị lạc tới tận đâu đâu ờ nơi này quả nhiên thần bí cho khi nào ta mạnh hơn không biết nó có thay đổi gì mới không lên thở dài mở linh tính lên bao phủ bản thân mô phỏng các cảm giác rơi xuống tất cả nhanh chóng lướt qua đủ các loại ảo giác vỡ thành mảnh nhỏ hắn xuyên qua lớp suong mù xám nhìn thấy thế giới thực thấy bàn học rèm giá treo mũ trong phòng khu hoàng hậu ở bách lung audrey nhìn bức tranh treo trên tường cảm nhận sự mềm mại của chiếc gối nhung thiên nga cô ta không lập tức đứng dậy ngay mà nghiêm túc hồi tưởng lại buổi tụ hội hôm nay dường như là đang xem lại vở kịch một lần nữa Lúc ngài kẻ khờ nói tới việc thử nghi thức kia, khi cho các từ miêu tả thần chú như chúa tẻ thần bí, vị vua hắc hoàng, ngữ khí của ngài ấy có vẻ tự tin. Tự tin? Audrey đang lặng lẽ phân tích, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, thân thể kẽ run lên. Thôi, nếu không thể đối kháng được thì mặc kệ, ngài kẻ khờ luôn tỏa ra hỏa nhã, hẳn là kẻ tuân thủ luật lệ. Audrey cảm thấy tâm tình tốt hơn, nghĩ tới việc đóng vai, nghĩ tới sự mong manh của việc ma dược bị cắn trả. Cô ta khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, rời khỏi giường đi tới phía cửa, cũng chủ động điều chỉnh trạng thái bản thân về khán giả. Cô ta mở cửa phòng thấy một cô hậu gái đi qua trước mặt, thấy vết chai ở trên tay, vết cháy nắng trên mặt và nhiều chi tiết tương tự trên người đối phương, khiến cho ori phỏng đoán được không ít chuyện. Đúng lúc này ori như cảm ứng được điều gì vội vàng quay người, nhìn sang một góc tối ở ban công. Cô thấy chú chó lông vàng sushi đang ngồi đó, lặng lặng nhìn vào cô với cái kiểu hệt như cô đang quan sát cô hầu gái nữ thần ơi audrey giật giật khóa miệng thật muốn che mặt lại mà thở dài một hơi còn trong cái buồng thuyền trưởng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp trong biển sunia hắn tỉnh táo lại phát hiện chung quanh không có gì thay đổi hệt như là chẳng có chuyện gì xảy ra anh ta thở dài lẩm bẩm một nhân vật cổ xưa chăng rời khỏi nghi thức lên kéo rèm cửa sổ lấy cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép hắn nhớ lại nội dung trong mấy trang nhật ký của Russell rồi dùng cách ghi này để nhớ lâu hơn, tránh việc mai này quên đi. Viết xong hắn còn đọc lại mấy lần, rồi cuối cùng xé tờ giấy vừa viết ra, rồi đốt. Một tuần một lần như vậy, chắc là sẽ không quên được những điều quan trọng đâu. Chẳng qua khi thời gian dần trôi, nhiệm vụ sẽ càng nặng nề hơn. Tiếc rằng tạm thời không có biện pháp nào tốt hơn, mà mình thì chưa học được một môn mật mã. Lên ngừng lại, vạn vẹo cái xương cỏ, giờ định đi tới câu lạc bộ bói toán. Ở trong tâm lý những người khác nhau, khi thay bói không có chung tiêu chuẩn không ai có thể nói kẻ khác sai được cho nên lên hoàn toàn không rõ thay bói như thế nào mới phù hợp với nhu cầu của ma dược nhất hắn chỉ có thể dựa vào việc thực hành để chỉnh sửa để xác định từ từ trước đi lên tranh thủ lấy bàn chải nhỏ vào khăn tay cẩn thận lau chùi bộ vét và cái mũ phớt sau đó giặt áo sơ mi trắng rồi mặc áo sơ mi sợi đai với chiếc áo khoác rẻ tiền trông có vẻ là thể diện nhất lúc ban chai nho va khan tay can than lau chui bo vet va cai mu phot sau đo giat ao so mi trang roi mac ao so mi soi đai voi chiec ao khoac gia tien trong co ve la the dien nhat luc ban đau buoc nhanh xuống đường Đầu tiên là váy cho Melissa, tiếp theo là bộ vest cho Benson, cuối cùng mới có thể nghĩ tới bộ thứ hai cho mình. Tiền thì chẳng bao giờ là đủ cả. Mặt khác bắt buộc phải gom góp từng món đồ xứ để chiêu đãi khách, mà lại còn phải dành tiền cho việc mua các tài liệu, nguyên liệu thần bí học. Lên ngồi trên chiếc xe ngựa cung cộng, tính nhầm về tình hình tài chính trong nhà, mà càng tính thì càng lắc đầu. Hắn phỏng đoán chỉ ít cũng phải một năm mới có thể khiến hắn, anh trai và em gái, sống trong cái gọi là tầng lớp trung lưu thoải mái đương nhiên đây là chưa tính đến chuyện được thăng chức tăng lương xe ngựa công cộng chạy qua từng con phố rồi dừng lại phía đối diện với câu lạc bộ bói toán ở phố hoi lên đè chiếc mũ phớt xuống nửa nhảy nửa bước xuống xe men theo con đường quen thuộc đi vào cánh cửa câu lạc bộ ở tầng 2 thấy cô gái angelica tóc nâu xinh đẹp vành mắt cô ta sưng và đỏ nhưng toàn thân có vẻ buông lỏng rất nhiều lên giơ ngón tay cái khe gõ lên ấn đường hai cái Cẩn thận nhìn kỹ, thì phát hiện màu u ám dày đặc ở sâu trong phần cảm xúc của Angelica đã tan đi rất nhiều, mà lại thêm được vài phần trắng sáng hệt nhánh mặt trời vậy. xem xong, lên mới đi tới ngả mũ cười nói, Cô Angelica, hôm nay đúng là một ngày nắng rực rỡ nhỉ. Angelica ngẩng đầu lên, giật mình khẽ hô một tiếng rồi cười tươi đáp lại. Anh giống hệt con mèo của ông Phan Sen, đi đường chả tạo ra tí tiếng động nào. Anh nhìn ra rồi à, Haha, tôi quên mất. Anh là một vị thầy bói am hiểu nhìn tướng mạo, cô ta dừng lại các cắn môi rồi cúi người thi lễ. Cảm ơn lời đề nghị của anh ngày hôm qua, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Một năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy thả lòng, thoải mái và thỏa mãn như lúc này. Nghe cô ta chân thành cảm ơn, lên cũng lây nhiễm sự vui vẻ và thoải mái này, mỉm cười nói. Giúp được cô là niềm vinh hạnh của tôi. Trong lúc nói hắn cảm thấy linh tính của bản thân, hoạt bát và thoải mái không ít, Đây là thầy bói mà ma dược muốn sao? Là thầy bói có thể trợ giúp cho người cần xem bói ư? Lên nháo nháo ấn đường như đang tự hỏi, lặng lẽ gõ hai cái. Không thể không nói rằng hắn phát hiện là thực tế động tác đóng mở linh thị này không đủ ẩn dấu, nhưng vấn đề là hắn tạm thời không nghĩ được phương pháp thay thế tốt hơn, bởi vì hắn mới trở thành thầy bói không lâu, linh tính còn chưa tăng tới mức cao nhất, và nắm giữ bản thân cũng là như vậy, cho nguoi can xem boi u len nheo nheo an đuong nhu đang hắn phải có vị trí có thể. Kích thích được linh tính thì mới có thể làm cho công tắc môi giới được. Mà bộ phận như vậy trên cơ thể không có nhiều đâu. Ấn đường là lựa chọn tương đối tốt. Trở khi hoàn toàn tiêu hóa ma dược trở thành một thầy đoi tot sau khi thực thụ, hẳn là tạo ra công tắc tốt hơn được. Tên khẽ gật đầu rồi đi tới phòng hội nghị khép hở kia. Cà phê hay hồng trà? Angelica vội hỏi một câu. Cà phê dipsy sea? Tên đáp lại. Hắn định nếm thử mọi loại đồ uống ở đây. Lúc này hắn thấy có khoảng 6-7 hội viên trong phòng nhưng không thấy cái vị hàn Fansen thường xuất hiện ở đây ông Phan không tới à hắn dừng bước tiện thể hỏi một câu Angelica giật mình không phải ngày nào ông ấy cũng đến hôm nay ông ấy nhận lời mời tới giảng bài cho một tổ chức bói toán ở cảng An Mát rồi anh tìm ông ấy có chuyện gì không, chỉ tò mò thôi tại lần nào tới đây tôi cũng gặp ông ấy mà lên mỉm cười lắc đầu cùng lúc đó hắn phát hiện gương mặt quen thuộc trong số bảy hội viên kia quý ngài Glaxis đã từng bói toán cho mình Classic đang đeo một chiếc kính mắt một tròng xem tư liệu trên bàn. Đột nhiên nhận thấy có người đang nhìn mình chầm chầm cho nên ngẩng đầu nhìn lên về phía kẻ đó. Anh ta lập tức tỏ ra vui sướng bèn chống tay lên bàn đứng dậy đi vài bước tới trước mặt lên. Chào buổi chiều, anh Moretti. Vừa nãy tôi luôn nghĩ xem hôm nay liệu anh có tới không? Nghe Angelica nói anh không phải bác sĩ mà là vị thầy bói am hiểu xem tướng mạo ư. Lên mỉm cười đáp, tôi không chỉ am hiểu cái đó, anh Classis hình như anh đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật rồi. Hắn xoa chán khe ấn vẫn ấn đường hai cái, phát hiện màu sắc sức khỏe của lasit đã bình thường trở lại. Đúng vậy, lúc ấy tôi rất hối hận vì không nghe theo lời đề nghị của anh. May quá, gần nhà tôi có một vị thầy thuốc rất giỏi. Ông ấy cho vợ tôi một đơn thuốc khá thần kỳ, khiến tôi đã rời xa được cái chết. lasit cảm thán. Là một thành viên tương lai của tiểu đội kẻ gác đêm, tên hỏi lại với sự mẫn cảm nghề nghiệp. Thầy thuốc rất giỏi ư? Đơn thuốc thần kỳ ư? Thần kỳ? Thần kỳ như thế nào? Liệu có thuộc vào phạm trù phi phạm không? Ông ấy nói đó là thuốc của một dân tộc ở phía Renbock, tóm lại là chữa được chứng bệnh của tôi. đáp không hề cảm nhận được sự dị thường gì. Thầy thuốc dân tộc à? Lên gõ ấn đường như tự hỏi, tên ông ta là gì? Đang ở nơi nào? Anh biết đó, người xem bói không cách nào cam đoan là mình không bị bệnh, có lẽ mai sau tôi cũng cần phải tới chỗ ấy mua thuốc ấy chứ. Thông qua giáo sư và đám học sinh cho nên kênh biết hệ thống chữa bệnh tiên tiến hiện đại mới được hình thành ở thế giới này. Có một số bệnh tật gần như không cách nào cứu chữa, cho nên vị thuốc thần kỳ và thầy thuốc giỏi vẫn có đất dụng võ. Nên hiểu biết sơ qua về cái này cũng không tệ, có khi tới lúc nào đó lại cần cũng nên. Lassit đáp, ông ta tên là Lawson, Đức Quích, có một một hiệu nhỏ số 18, phố Pla, khu phía đông, tên hiệu thuốc là dân tộc Cảm Cảm ơn. Lên lặng lẽ ghi nhớ rồi chân thành nói. classic quay người dẫn hắn tới chỗ của mình. Lúc này Angelica đã pha xong cà phê bưng tới. So với cà phê Nam Will thì mùi của cà phê Dipsy nồng đậm hơn nhiều, nhưng vị thì khá chênh lệch. Lên nhấp một ngụm, thưởng thức một lát. Classis tén đặt cốc cà phê men trắng xuống vội vàng nói. Anh Morati, Neo, tôi có thể nhờ anh xăm Bói giúp tôi một lần không? Tôi sẽ trả phí theo giá mà anh quy định. Tám Penny là đủ rồi. Tôi sẽ không tạm thời tăng giá. Len đang hy vọng có người tìm mình xem bói. Có cần tới phòng xem bói không? Ok, phòng thủy tinh vàng. Classics quen thuộc hơn cho nên đi trước dẫn đường. Vào trong phòng, khóa trái cửa gỗ lại. Len ngồi vào sau bàn trầm giọng hỏi. Classics, anh muốn bói toán chuyện gì đây? Tôi có một cơ hội đầu tư nhưng một số tiền khá lớn. Nếu thất bại thì tôi và gia đình sẽ bị đả kích nặng nè. Tôi muốn xem bói xem liệu có thuận lợi không? Classics chủ động nói bản thân tôi thì đã dùng bài tarot xem bói một lần à, là xem bói sau khi tâm linh tinh thuần rồi, kết quả thu được không tệ, đúng vậy, là tôi tự giải mã, chẳng qua tôi không hề làm trái với một số nguyên tắc tượng trưng lên ngẫm nghĩ tò mò nói vậy miêu tả cụ thể chuyện thế nào một lần, rồi đưa ra thông tin của bản thân, nếu có thể biết đối phương thì càng tốt để chúng ta bói bản đồ sau, vâng, Placid suy tư rồi nói, ông La Nút khi khảo sát ở dãy núi Horacek đã phát hiện ra một mỏ quặng sắt với sản lượng cá lớn, cho ra chất lượng rất tốt. Ông ta bỏ hết tiền tiết kiệm mua mảnh đất đó, cũng mời công ty chuyên nghiệp tới thăm dò, nhận được kết luận rất tốt. Ông ấy thiếu nguồn vốn đầu tư khai thác nên đã thành lập một công ty sắp thép, định dùng hạng mục này để vay vốn ngân hàng, đồng thời phát hành cổ phiếu với tỷ lệ nhất định để thu gom tài chính. Kế hoạch này tạm thời còn đang trong giai đoạn ngầm chủ bị cho nên lợi tức cá là cao dạo này hay đọc báo lại là chuyên gia lịch sử nên lên biết thế giới này có cổ phiếu biết chắc chắn khái niệm này tới từ rút sao đại đế rồi lại là ông ta trong quá trình thực dân lục địa nam ông ta thành lập công ty tây ba lam thông qua việc phát hành cổ phiếu để gom vốn và giải quyết thuận lợi vấn đề tài chính nhận phần tiền đầu tiên thì cướp được lợi ích thực dân bởi vì lợi tức cao cho nên từ đó về sau những chuyện tương tự tiếp tục xảy ra ví dụ như cổ phiếu đường sắt cổ phiếu khai khoáng cổ phiếu sử dụng để khai phá hơi nước. Có chỗ thành công, cũng có chỗ thất bại. Vì thế đã sản sinh ra tổ chức sản giao dịch chứng khoán Bách Lung Sơ Đẳng. Ngoài ra Rousseau Đại Đế còn làm ra trái phiếu nhà nước hay quỹ tín thác này nọ. Người người nói theo cho đến nay nó đã trở thành phương thức đầu tư ổn định nhất hàng năm nhận được lợi tức tới 4%. Lên nhớ rõ, Benson từng nói rằng nếu như có thể được thừa kế tài sản 3.000 bảng, như vậy khỏi cần phải làm việc vất vả bởi lợi tức Hàng năm ổn định chừng trăm đại khái là 150 bảng, tương đương với lương một năm hiện tại cuộc lên. Đây chính là tầng lớp lợi nhuận mà, lên khẽ than một tiếng, chậm trước rồi hỏi. Anh xác định là chuyện này không có vấn đề chứ, Lanús là người đáng tin chứ? Tôi đọc qua báo cáo về giấy tờ và thăm dò điện sản công ta rồi, có đóng dấu của cơ quan nhà nước ở quận Tây Vilas và thư xác nhận của công ty chuyên nghiệp, hơn nữa văn phòng của Lanús còn có ảnh chụp của ông ta. Tước sĩ William và ngài thị trưởng nữa, Classis gật đầu, ảnh chụp chung ư, ảnh đó thì chẳng thể hiện được điều gì, nên sinh ra ở cái thời đại mà trí thức rất bùng nổ, cho nên chuyện tương tự gặp nhiều quá rồi, nên không vì thế mà tin tưởng, lừa đảo bây giờ, 1m2 40 thằng lừa đảo. Chẳng qua, hắn tin hay không cũng vô dụng, chỉ có thể cầm bút vẽ bản đồ sao tương ứng, theo những tin tức mà Classis cung cấp. Thật lâu sau, lên chỉ vào bản đồ sao mà nói, Chính anh chắc cũng nhìn thấy được chuyện này không thuận lợi, mặt ngoài thì phồn hoa mà bên dưới là vách núi đen, là vực sâu, theo ý bói toán của tôi, thì ấy là hãy vòng qua nó, tránh nó đi. Placid im lặng, mấy lần mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại thôi, mấy phút sau anh ta gượng cười nói, về nhà rồi tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nghe câu trả lời đó, Glenn chỉ có thể lắc đầu, cảm nhận nỗi bất đắc dĩ mà vị thầy bói hẳn là có. Thầy bói chỉ có thể đưa ra lời khuyên Chứ không thể quyết định thay người ta được Hai người vừa rời khỏi phòng thủy tinh vàng Thì Angelica tới Anh Moratti Có người tới tìm anh xem bói Nói tới đây cô ta bổi thêm một câu Tôi không đề cử anh ta Mà anh ta cũng chưa nhìn qua danh sách ảnh Thanh danh lan xa rồi à Lên nghi ngờ Đi tới sảnh tiếp đón Ok, đây. Lên đi được vài bước Thì thấy người tới xem bói anh ta mặc bộ vest màu đen, tay cầm gậy ba tông gỗ mà vàng, đầu đội mũ phớt với phần tóc vàng ngắn ương ngạnh lộ ra dưới mũ, chóp mũi hơi gập lại những cái mỏ diều hâu. Đây là vị hôn thê của Anna, Joy Meyer, người đã trải qua sự kiện đáng sợ vì đã gặp anh ta ở cảnh xem bói trong mơ nên lên mỉm cười nói: chào buổi chiều, anh Meyer. chào buổi chiều, anh Moratti. Joy bỏ mũ xuống, quay người chào. cảm ơn anh đã chỉ điểm cho Anna. Quấy luôn miệng khen ngợi sự thần kỳ của anh, gần như là không dừng lại được. Lên cười ha hạ, tôi không thay đổi điều gì cả, người nên cảm ơn là chính anh. Nếu không có ý chí kiên cường và hướng tới sự tốt đẹp, thì anh đã không cách nào chiến thắng được tai nạn này. Sau khi khách khí, hắn không nhịn được mà tự nhạo một câu, đây xem như là kiểu thổi phòng lẫn nhau, theo kiểu công nghiệp đấy hở. Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn cảm thấy hệt như giấc mộng, khi mình có thể sống sót trở về, vẫn chưa thể tin được rằng, Mình đã vượt qua tai nạn ấy, trôi lắc đầu đầy cảm cái. Không chờ Clint nói, anh ta tò mò hỏi. Anh vừa thấy tôi là đã biết tôi là ai, là do mũi của tôi trông khá đặc thù, hay là anh xem bói rằng tôi sẽ đến từ trước? Tôi có tư liệu tưởng tận về anh, nên với thầy bói mà nói thì thế là đủ rồi. Clint cố ý trả lời mơ hồ kiểu đám thần côn. Rồi quả nhiên tỏ ra kinh hãi, chừng 10 giây sau mới nặn ra được nụ cười. Anh Moretti, tôi muốn anh xem bói cho tôi. Nói xong anh ta bỗng phát hiện ra một việc lên Morati tự xưng là thầy bói chứ không phải người xem bói. Được, chúng ta hãy đến phòng thủy tinh vàng nào. lên chia tay mời. Lúc này hắn bỗng cảm thấy là mình nên mặc một chiếc áo tràng đen. Không cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần thể hiện sự thầy thần bí của thầy bói là được. Vào phòng, Troy Mayer chủ động phá trái cửa lại, cũng quan sát cảnh vật chung quanh. Mà lên thì nhân lúc này lặng lẽ gõ lên ấn đường hai cái để mở ra linh thị. Troy ngồi xuống, Dựa vào gậy ba to, kéo trước nơ màu đen, bình tĩnh nói. Anh Morati, tôi muốn mời anh giải mộng. Giải mộng? Lên vẫn duy trì trạng thái mọi thứ đều nằm trong dự đoán, chỉ hỏi lại một câu kiểu xác nhận. Anh thấy màu sắc sức khỏe của roi không hề ảm đạm, nhưng cũng không tới mức là bị bệnh. Màu sắc xúc cảm thì với màu lam của suy nghĩ là chính, mà sâu trong đó lộ ra vẻ căng thẳng. roi trịnh trọng gật đầu, từ tàu cỏ linh lăng tới cảng an mắt. Đêm nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ, trong giấc mơ ấy toàn là sợ hãi, tôi biết có lẽ là tai nạn kia đã để lại bóng ma trong tôi, lẽ ra tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tôi nghi ngờ đây không phải giấc mơ bình thường. Giấc mơ bình thường dù lập lại hàng đêm thì cũng sẽ có những chi tiết khác biệt, mà giấc mơ của tôi thì chỉ ít là phần mà tôi nhớ được chưa từng thay đổi chút nào. Với thầy bói mà nói thì những giấc mơ tương tự đều là gợi ý mà thần linh ban cho, lên nửa chấn an, nửa giải thích. Anh có thể miêu tả cảnh trong mơ kỹ càng một lần cho tôi được không? Rồi đặt nắm tay trước miệng, trầm tư chốc láp rồi nói. Tôi nằm mơ mình rơi khỏi tàu cỏ linh lăng, ngã xuống biển. Biển ấy, một màu đỏ sậm, hẹt như thứ máu xa đoạn. Lúc tôi rơi xuống, tôi được một người trên thuyền kéo lại. Tôi không thấy rõ dáng vẻ của người đó. Chỉ biết là người này rất khỏe, mà tôi cũng đang kéo một người khác. Ông không để anh ta rơi xuống biển. Tôi biết người này là hành khách của tàu cỏ linh lăng, Donetsk Kim Vì trọng lượng của ông ta, vì sự dễ ruột của ông ta, mà tôi không cách nào chống đỡ được, đành phải buông tay, nhìn ông ta gào thét rơi vào hải dương máu kia. Vừa lúc ấy thì người bên trên cũng buông tay ra, tôi vùng vẫy hai tay muốn bắt được cái gì đó, nhưng chẳng có gì để bắt, cả người nhanh chóng rơi xuống. Sau đó thì tôi hoảng sợ tỉnh giấc, lưng và chán ướt đẫm mồ hôi. Lên giờ tay đỡ chán, kẽ gõ như đang suy nghĩ, sau đó hắn nói, anh mây à, chỉ là ác mộng. Ác mộng giống nhau và ác mộng liên tục về vấn đề tâm lý là có căn nguyên tương ứng mà ác mộng tương tự lặp đi lặp lại thuộc về lời nhắc của linh tính dành cho anh, cũng là gợi ý của thần linh. Thầy rồi tỏ ra khó hiểu, hắn liền giải thích kỹ hơn. Đừng nghi ngờ, linh tính của người thường cũng nhắc nhở cho người đó ở một mức độ nhất định. Tôi không biết tàu cỏ linh lăng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra đó là một bi kịch với máu và sắt là chủ yếu, để lại cho anh bóng ma sâu sắc. Thấy rồi cái gật đầu lên nói tiếp Lúc ở trên thuyền anh hẳn là rất sợ hãi Mà trong cảm xúc sợ hãi cực đoan ấy Con người thường dễ đánh mất sức quan sát Bỏ qua rất nhiều chi tiết không nên bỏ qua Nhưng điều này không có nghĩa là anh không nhìn thấy chúng Chỉ là anh không lưu ý mà thôi Hiểu chưa? Không lưu ý Ở trong tiềm thức của anh Trong linh tính của anh Chi tiết bị bỏ qua ấy vẫn tồn tại Nếu chuyện mà nó chỉ tới đủ quan trọng Thì linh tính của anh sẽ nhắc nhở Anh bằng cảnh tượng trong mơ Lúc trước tôi nhớ tới cảm giác bị bỏ qua nên mới phát hiện cuốn bút ký đã rơi vào tay Real Bieber, cũng là một dạng tương tự. Chẳng quá là tôi sâu sắc hơn, linh tính mạnh hơn, tri thức thần bí học phong phú hơn nên mới phán đoán được ra đầu tiên. Lên tạm dừng vài giây, tôi nhìn thẳng vào mắt của Joy Mayer. Người tên Jonas Kim bị anh buông tay rơi vào trong biển máu kia. Có phải từng câu xin anh trên thuyền nhưng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh không? Joy tỏ ra không tự nhiên mà vặn người Miệng há ra vài lần rồi mới đáp Phải, nhưng tôi không đồng tình với ông ta Có lẽ mấy ngày hoặc một tuần sau Anh có thể thấy được trên báo Ông ta là tên ác ôn tản nhẫn thế nào Khiến người ta oán hận ra sau Ông ta đã cưỡng bức chỉ ít là ba cô gái Ném một đứa trẻ Vào vùng biển cuồng bạo Cũng dẫn một đám dã thú mất đi lý trí Giết hại hành khách và thuyền viên trên tàu Ông ta là kẻ giả dối Khỏe mạnh và ác độc Tôi không dám và cũng không thể dừng tay Nếu không cả mất mạng sẽ là tôi Tôi không nghi ngờ chuyện mà anh đã làm, lên tỏ thái độ rồi mới giải thích. Chỉ là cảnh trong mơ của anh cho tôi biết anh đang hối hận, đang cho là mình không nên buông tay. Anh cho rằng, việc giết ông ta là một hành vi chính nghĩa, vậy thì tại sao lại hối hận, để từ đó lập đi hình ảnh buông tay trong giấc mơ? Tôi cũng không biết, tôi lắc đầu đầy ngơ ngác, lên đan tay vào nhau đặt dưới cầm thử phân tích. Kết hợp những gì mà tôi vừa nói thì có phải anh đã bỏ qua điều gì trong chuyện này? Ví dụ chuyện mà Johnette Kim nhắc tới, Rồi nội dung cầu xin là gì? Thái độ tư thế ra sao? Tôi không thể nhớ lại thay anh, cho nên anh hãy nghĩ cho thật kỹ. Không, lúc ấy ông ta chỉ kịp nói là bỏ qua cho tôi, tôi đầu hàng. Tôi làm bầm đầy ngờ vực, nên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kết hợp cảnh trong mơ mà dẫn dắt. Có phải là anh cho rằng cho nét kim sống càng hữu ích hơn, có thể chứng minh một chuyện, giải thích một chuyện nào đó hay không? Tôi nhíu mày, lúc sau mới mở miệng. Có lẽ à, Tôi luôn cảm thấy cuộc xung đột trên con tàu cỏ linh lăng ấy quá đột ngột, nó phát triển quá nhanh, giờ như những dục vọng xấu xa chôn giấu trong lòng bị bọc phát ra, mà không thể cống chế. Điều này là không bình thường, rất không bình thường. Có lẽ tôi định thẩm vấn John H. Kim để tra hỏi xem ban đầu ông ta vì cái gì mà lại làm ra chuyện giống như bị ma ám vậy. Nghe rồi kể như đang nói mớ, lên liền kết hợp với cảnh trong mơ, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Bằng hắn bèn dùng ngữ khí thần côn mà nói không, không chỉ có như vậy cái gì cơ, roi hoảng sợ lên trống cằm nhìn chằm chằm vào mắt của roi ngữ khí trầm và hữu lực anh không chỉ cho rằng chuyện này không bình thường anh còn chứng kiến mấy chuyện đã bị anh xem nhẹ mà khi sâu chuỗi những chuyện ấy lại có thể suy ra một kết luận đáng sợ vì vậy linh tính của anh nói cho anh biết rằng có một kẻ hiểm nghi lớn nhất cũng chính là kẻ đã giữ anh lại rồi thả anh ra trong mơ theo bản năng anh không nghi ngờ người đó nên không nhìn thấy khuôn mặt, hình dáng của người đó. Người đó là đồng bạn của anh, từng nắm giữ sự sống và cái chết của anh, hoặc có thể nói là đã cứu anh. Rồi bỗng nhìn dựa ra sau đập lưng vào lưng ghế phát lên một tiếng vang nhỏ, chán toát mổ hôi, trong mắt đầy sự rối loạn. Tôi, tôi nhìn thấy. Lạch cạch, Rồi đứng bật dạy khiến dế dựa lung lay suýt đổ. Chê, anh ta như gỏng gánh sức mạnh toàn thân bật lên cái tên này. Đó là một chàng trai mặt tròn, hòa ái và ngại ngùng là vì anh hùng đã cứu vớt mọi người sống sót. Lên không quấy dày đối phương, hắn khẽ dựa ra phía sau, yên lặng chờ đợi. Sắc mặt tròi thay đổi vài lần, cuối cùng mới bình thường trở lại, trông hơi tái. Anh ta gượng cởi nói, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã giải mộng, có lẽ tôi phải đi cục cảnh sát một chuyến. Anh ta móc bóp ra rút ra một tờ một cho Tôi không cho rằng tiền bạc thể hiện được giá trị của anh, chỉ có thể dựa theo phí xem bói của anh, đây là thủ lao. Toài đưa tờ tiền giấy cho lên Anh đưa cả mười bảng ra đây, tôi cũng không để ý đâu. Một so, anh với vị hôn thê của mình giống nhau thật. lên vẫn duy trì phong thái thần côn, không nói gì mà chỉ mỉm cười, đè tờ tiền xuống. Toài hít vào một hơi, đội mũ phớt rồi quay người đi ra phía cửa. Lúc mở khóa, anh ta đột nhiên quay đầu chân thành nói, Cảm ơn anh, Ngài Moretti. Ngài. lên thầm cười một tiếng, dõi mắt nhìn anh ta tư tư rơi khỏi phòng bói toán, lặng lẽ nói một câu dường như đã có chuyện gì đó khó lường xảy ra trên tàu cỏ linh lăng. Nếu đội trưởng ở đây thì tốt rồi. Anh ấy có thể biết toàn bộ những gì xảy ra trong giấc mơ của Joy Meyer. Sáng sớm ngày thứ ba, khu hoàng hậu bách lung, Ori ngồi dậy rồi tìm chú chó lông vàng Sushi tỏ ra nghiêm trang nói: Sushi giờ Mi cũng là người phi phạm rồi. Chúng ta là đồng loại. Nhầm, không phải. Ý ta là chúng ta bắt buộc phải giúp đỡ lẫn nhau. Mi bảo vệ cửa đừng cho bất cứ ai quấy rầy ta. Ta định tiến hành một nghi thức." sushi nhìn chủ nhân bất đắc dĩ mà vẫy đuôi ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây các thím nha. có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé